Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong cái sự phát tiết cơn tức giận không thể kiềm chế của mình Lan bị ba mẹ phát hiện Vừa học vừa nói chuyện một mình Gặng hỏi rồi mời thầy cúng tới Mới phát hiện ra là Lan Vẫn luôn mời Tùng vào trong nhà cùng học bài Và cúng đồ ăn cho Tùng Việc ấy diễn ra thường xuyên Nên Lan đã bị nhiễm âm khí Sức khỏe ngày càng giảm suốt Vì phát hiện ra cái chuyện này Cộng thêm cái việc anh trai của Lan chuyển vào Sài Gòn vì công việc nên cả gia đình đã quyết định di cư vào Sài Gòn. Quyết định này của gia đình Lan đã khiến cho Tùng nổi giận, không có còn là chính mình. Khi Lan tạm biệt, cơn phẫn nộ đã khiến cho Tùng dùng toàn bộ sức lực để ghì chặt cổ tay của Lan. Mỗi ngày một chút như vậy, khiến cho âm khí trong cơ thể của Lan ngày càng nhiều hơn. Khi phần da ở cổ tay chuyển sang cái màu đen, là toàn bộ cơ thể và thần trí của Lan đã bị âm khí xâm chiếm kì ấy, Lan sẽ từ từ chết đi mà không có cách nào có thể cứu chữa được. Linh hồn của Lan sẽ gắn chặt với Tùng, cùng nhau vật vưởng trên nhân gian, bởi vì sự điên cuồng đáng sợ của Tùng. Gia đình của Lan đã đưa cô bé tới một ông thầy nổi tiếng ở khu vực Hàm Thuận Nam. Nhà thầy nằm ở giữa một cánh đồng mênh mông cỏ lau, con đường dẫn vào nhà thì vẫn là đường đất, hai bên đường cỏ lau trắng xóa cao ngang đầu người. Đi tới trước nhà của thầy sẽ thấy có một cây đa cổ thụ tỏa bóng mát, tán cây che phần lớn mái hiên của ngôi nhà. Trước cửa nhà có treo một cái rèm cửa bằng tre, có khắc chữ như là một lá bùa vậy. Lần nói vừa mới tới cửa của thầy đã cho người hất nguyên cả một xô máu chó vào người của Lan rồi mới cho bước vào trong nhà. Máu chó từ trên người của Lan dấy dính khắp cả ngôi nhà nhỏ của thầy, nhưng dường như là thầy không có quan tâm mà chỉ có nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa. Sau một hồi nhìn chừng chừng như thế, thầy mới quay vào nhà giải thích với Lan và mẹ. Máu chó để tách Tùng ra khỏi Lan, không cho vong đi theo Lan vào nhà của thầy. Mẹ Lan ngay thấy thế thì càng rối rít nhờ thầy giúp Lan sớm thoát khỏi Tùng. Sau một ngày một đêm làm lễ, Tùng quả thực là không thể lại gần Lan hay là tới nhà Lan được nữa. Chính cái điều này Đã khiến cho thằng bé luôn ở trong cái tình trạng bứt dứt khó chịu Sau những gì mình đã gây ra Tùng lại càng lo lắng về cái tình trạng hiện tại của Lan Nên mới bất chấp nhờ tôi tới xem xét tình hình Nghe Lan kể về cái sự tài tình của ông thầy Khiến cho tôi cũng muốn khăn gói quả mướp Tới học hỏi Nhưng đã nghĩ lại thì Mỗi người ăn một cái lọc khác nhau Mỗi người giỏi một mảng riêng Có rất nhiều thứ không phải cứ nỗ lực học là có thể làm được. Lúc tôi quay về, Tung đã đợi sẵn ở cửa, chỉ nghe tôi nói mỗi câu ổn, rồi thế là bảo em xin lỗi rồi lặng lặng rời đi. Gia đình của Lan cũng chuyển lên Sài Gòn. Tôi nghĩ bụng là chắc là thằng Tung sẽ em mất tâm vài bữa vì thất tình, nhưng không ngờ ngay hôm sau nó đã thập thò trước cửa nhà. Gương mặt thì lộ rõ cái vẻ lo lắng. Thay vì đợi tôi mời vào nhà, thì nó lại gấp rút vậy ý tôi chạy ra. Nó bảo mới đi tiễn Lan lên Sài Gòn xong là chạy tới nhà của tôi ngay. Dù là ma nhưng phải nói là mặt của nó lúc này cắt không có còn một giọt máu, thực sự là trắng bệch với hai cái hốc mắt sâu hoắm đen hồn hút vậy. Anh ơi, có khi nào là anh em không? Tôi không hiểu câu hỏi của Tùng lắm, nên nhất thời không có biết phải trả lời như thế nào cả. Tùng cào cào cái ngón tay Lên trên tường tạo thành những cái vệt đen dài trong vô thức. Vẻ mặt thì chậm ngâm, suy nghĩ. Trước khi đi, Lan nói với em. Vào cái ngày mà anh trai em biến mất, Lan thấy anh ấy lên xe của chú Hải. Ba cái nhung. Ngày hôm đó, chú ấy đã tự thiêu ở trong xe. Có khi nào anh em biết chuyện đó hay là chuyện gì đó không? Thông tin mà Tùng vừa đã nói chắc chắn là một thông tin quan trọng việc tự theo khiến cho tôi lập tức liên tưởng tới sức nóng và mùi cháy khét phát ra từ bụng của Nhung. Nhưng mối liên hệ cụ thể thì như thế nào thì thực sự là khó nói. Lúc ấy, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu, tôi đã vội vàng hỏi Tùng. "Từ khi em chết, có từng gặp qua chú Hải hay chưa?" Tùng nghĩ một hồi lâu rồi mới nhíu mày, nhìn tôi lắc đầu, sự ngỡ ngàng sau đó của Tùng chứng tỏ thằng bé cũng đã có sự kiên nhẫn và sự liên kết nào đó của di mặt tân mình. Nhà bên đó có thờ cúng gì không vậy? Có lập bàn thờ, nhưng di ảnh của chú ấy thì luôn bị phủ tấm vải nhung che. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net